Chương 41, ánh mắt nhiếp tái trầm rơi vào lòng bàn tay đang mở ra kìa, ngay dưới cổ tay có mảnh sứ nhỏ cắm vào, mảnh sứ tuy nhỏ nhưng đâm khá sâu, máu đỏ tươi động trong lòng bàn tay trắng nõm của cô, trông vô cùng nhức mắt, tim anh trầm xuống, buông chậu rửa mặt, bước nhanh tới trước mặt cô, ngồi xuống, đang muốn bắt lấy tay cô giúp cô lấy ra mảnh sứ thì cô lại ruột tay lại, làm anh bị cầm hụt, anh ngước lên, đối diện với đôi mắt sáng quách của cô, một đôi mắt đẹp.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 May mà vết thương rất nhỏ, máu ngừng chảy rất nhanh, bạch cẩm tú ngắm nhìn bóng dáng anh bận rộn vì mình, lòng càng thấy ngọt, không ép hỏi anh nữa, thậm chí chuyện tối nay chị họ đến tìm anh cũng đã quên sạch rồi, cô ngoan ngoãn ngồi yên, trộm ngắm thân trần của anh, bạn đang nghe truyện tại thế giới truyện đọc.com, nhiếp tái trầm xử lý xong vết thương nhỏ ở lòng bàn tay cho cô xong, nghĩ một chút nói, dây còn mới, bỏ đi thì tiếc quá, ngày đó tiện thể tôi mang về.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 Nông dáng vẻ rất buồn cười, trên gò má còn có vết màu mực, có vẻ như là đang vẽ dở thì vội vã chạy đến đây, anh nhìn mặt hề này, thật sự không nhịn được, cầm chiếc khăn sạch đưa cho cô, mặt cô bị bẩn, lâu đi, mạch cẩm tú tay để thẳng tắp, không nhúc nhích, em đau tay, em cũng không nhìn thấy được, anh lâu giúp em đi, gian ngoài có gương, nhưng lại không thể cự tuyệt, chỉ một chuyện nhỏ thôi, chẳng tốn sức gì, anh nghĩ thế.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 Không nhúc nhích, cũng không biết nghĩ cái gì, nhiếp tái trầm, anh, cô muốn hỏi anh đang nghĩ gì, bỗng nghe bên ngoài có tiếng hắn giọng, tiếp đó, vị quản sự bị bỏ quên kia cất giọng gọi vào trong, tiểu thư, tiểu thư, nhiếp tái trầm như sực tỉnh từ trong mộng, ngẩng lên, đi bên tủ đầu giường cầm lấy đồng hồ quả quyết trong rất cũ lên xem thời gian, quay lại nói, bạch tiểu thư, sắp 10 giờ rồi, muộn rồi, sợ là người nhà cô lo lắng, tiểu thư, tiểu thư.